Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đại nạn thầm khóc Rạng sáng Chính là thời điểm tinh thần ra lệ tốt nhất Bây giờ cô không những tinh thần tốt Lại còn rất là vấn khởi Nghĩ tới ngày hôm qua chịu cực khổ Cô quyết tâm biến đau thương trở thành sức mạnh Hướng về phía màn hình máy tính Sờ sờ bên má trái Do lượng tốt thế đã hết Nên bắt đầu có cảm giác đau nhức Ngầm nghĩ một chút Cô sắn tay lão lên nồi hít thở sâu Sau đó lách cách lách cách trong căn phòng nhỏ nhanh chóng vang lên tiếng gõ bàn phím gã nam nhân tối ta kia nếu tưởng rằng cô ngoan ngoãn ngậm đắng nuốt cay vậy thì anh ta quá tưởng bờ rồi cô tuyệt đối dặn miếng trả miến nha trong lông xa gia lệ đang vô cùng nhiệt huyết sôi trào mà gõ bàn phím đầu bên kia chàng trai tính tình có phần hung dữ đang mỉm cười vì một hồi giấc mộng vô cùng sảng khoái anh ta mơ thấy gia gia lệ tiểu thư hai thành cô chống eo hướng về phía anh mà trời ẩm lên Trong giấc mộng đó, anh cũng không mắng trở lại, chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ tức giận của cô mà miệng bật cười ha ha. Tại sao lại cười? Đó là bởi vì cô ta không có răng. Tại sao không có răng? Lại còn phải hỏi sao? Đó đều là bị anh nhổ sạch rồi. Sáng sớm, tại nhà xuất bản Lang Kinh, tiết tổ dĩnh vội phẳng đi tới công ty. Cô pha cà phê, mở máy tính ra xem hộp thư đến, đã nhìn thấy tập thảo của Sa Sa Lệ cười tới, không còn tâm trí để mà cảm tạ Vừa mở bài biết ra, vừa nhìn thấy tiêu đề, tiết tổ dĩnh tráng váng dụi mắt lại một lần nữa xem. Một hồi lâu sau, ở vòng biên tập bỗng bật ra tiếng cười to của tiết tổ dĩnh. Mọi người ngơ ngác mà nhìn nhau. Tiết tổ dĩnh hướng về phía máy tính cười đến rất nước mắt. Thật là nghiệp chướng mà. Hóa ra cô đã làm hại gia lệ phải gặp chuyện như vậy. Tiết tổ dĩnh nhấn nút, chuyên bài báo tới nhóm Hiệu Đính. Không bao lâu, tổ trưởng nhóm Hiệu Đính cầm bài viết chạy tới. Tổ dĩnh à? Cô thật là muốn nghiên bàn thảo này sao? Tổ dĩnh vừa gặm bánh mì, vừa hồi âm email trong hộp thư chuyển đến. Đại tiểu thư cô ấy đã dám viết, chúng ta có việc đăng báo đi. Nhưng lần này sao tiểu thư viết có phần kích động, như kiểu bị tâm thần? Chuyên mục của chúng ta nói về cái gì ấy nhỉ? Tiết tổ dĩnh hỏi lại, là tình yêu à? Vậy thì đúng rồi, tình yêu vốn là bệnh tâm thần, khỏi cần phải lo lắng, cứ đem in đi. Cứ như vậy, ngòi mút của gia lệ giống như là một lưỡi kiếm muốn giết người. Nhưng chẳng phải người kia chính là vị nhà sĩ nổi tiếng gần xa, bạch bạc sĩ đó sao? Một tuần sau, quả nhiên lấy kiếm xác nhận này bắn trúng mục tiêu, hoàn toàn phô bày dê thới của bạch bạc sĩ. Vào ngày tuần san tình yêu được phát hành, buổi sáng, bạch bạc sĩ cạo Râu không cẩn thận bị trầy sức cầm. Đó là một điểm báo chẳng lành, nhưng anh không may để ý. Hôm đó khi khám bệnh, bạch bạc sĩ cứ cảm thấy ánh mắt của bệnh nhân nhìn anh giống như lạ đương phòng đoán điều gì. Bọn họ thỉnh thoảng thì thầm với nhau Về mặt mờ ám độ cười quỷ gì Chuyện này thật là kỳ lạ Anh ngửi thấy mùi vị tin tức bất thường Nhưng không biết là đến từ phương nào Có vài người bệnh nhân ngồi trên ghế kháng Lộ ra về mặt sợ hãi quá mức ngày thường Khi anh đang cố gắng Dùng sức kéo dụng cụ nha khoa Giày điện bị phướng Anh thề, đã nghe thấy mấy tiếng thì thào Trong phòng khám bệnh Nà nái như anh là một tên tâm thần biến thái Một người bạn đã từ rất lâu chưa liên lạc Bỗng dưng gọi điện thoại tới quan tâm anh. Lúc sầm tối, lại nhận được điện thoại của phó Hân Lan từ nước Mỹ xa xôi. Giọng điệu của cô mang theo sự thương hại. Bà sĩ à, um, em nhận được một cố điện thoại. tân hey, luận là như thế nào, em thật sự là lo lắng cho anh đó. Bà sĩ à, em tin anh nhất định có thể lấy lại tinh thần. đều là do em công tốt mới báo hại anh. Tóm lại, em vẫn còn rất quan tâm tới anh nha. Bạch bác sĩ nghe xong mặc dù cảm động nhưng cũng rất là hoang mang, mong muốn anh lấy lại tinh thần ư. Mà tại sao trong giọt nói của cô lại mang theo sự thương hại, suốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh rất là ổn. Anh mới nói xong một câu, nên nghe thấy đầu dây bên kia cô khóc nức nở. Anh, anh thật là quá di tình mà. Bạch bác sĩ vô cùng nghi hoặc, tại sao mọi người bỗng nhiên quan tâm đến anh như vậy? Mãi tới khi tàn ca đóng cửa phòng khám, Anh vẫn giữ thói quen của 3 tháng trước, mưa tuần gian tình yêu định kỳ mới thấy chuyên mục chết tiệt kia. Thì ra là như vậy, anh đưa tay xe nát vụn tờ tuần gian quay trở lại phòng khám, anh điều tra tư liệu bệnh án của xa gia, gia lệ, lập tức chụp lấy chiếc chìa khóa, lái xe đi tính sổ. Trên đường phóng như bay, nghĩ tới những câu chữ trong chuyên mục đó thì bạch bác sĩ tức điên cả người. Cách hành văn của Hồ Điệp vẫn cay nghiệt, từng câu từng chữ lặp đi lặp lại trong đầu của anh kí sự nhổ trăng cô hồ điệp. Trước đó vài ngày vì quá đau răng, bạn bè giới thiệu một vị nha sĩ y thuật nổi tiếng gần xa, muốn khám răng thì trước đó còn phần cần có lịch hẹn khám. Tôi rõ thật là hồ đồ, tuyệt đối không ngờ rằng vị y sĩ này lại oán hận tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net